tưởng cái cột hơi thở trong mọi oai nghi lúc đó họ có thể phát triển được và hiểu được cái cách phát triển về kỹ năng của mình tại vì con、uh, theo cái, cái lời dạy của thầy á, thì con chỉ tập trung chân cái cọc hay thở mà con quên đi cái băng đầu là quán cái nó quán tưởng cái cọc hay thở nhưng làm cho cái kỹ năng của con nó yếu so con chú ơi chú ơi chú ơi c h i chú h ơi chú ơi chú ơi chú i chú ơi chú ơi chú ơi chú ơi c h i chú h ơi chú ơi chú ơi c h chú chú ơi chú ơ chú chú ơi chú ơi chú ơi chú chú ơi chú ơi chú ơi chú ơi chú ơi chú ơi i chú ơi chú ơi c chú h ú ơi chú h ú ơi chú ơi chú ơi chú ơi h ú ơi chú ơi c c h Cho, nên là, cho nên là, Ngay ê n n là từ đầu con không có quán tưởng của cuộc hơi thở, cho nên con mới vẽ những cái đường biên như vậy. Giống phải học lại cái bản cái, lại như con bản anh học chữ chữ là どうして Về, cho làm tại vì tiếng anh của con nó yếu á cho nên nhiều cái từ con dùng nó không có đúng Khi dạy Một hai người là cần cái thời gian.、Nhưng、khi t h ầ y d ạ y Thầy t h ấ y nó m ệ t Nó phải lặp đi lặp lại, đi tóc kìa. Ng yon k sắc á o bông. t y bông, tēy bông, tēy b ô n h tēy bông, tēy bông, tēy bông, tēy b ô n y b ô họ chỉ theo dõi hơi thở vào hơi thở ra họ không theo dõi cái lời hướng dẫn mà vì cái trách nhiệm của thầy là phải giải thích phải giải thích lặp đi lặp lại như vậy Vì cái, cái trí tuệ của họ nó ngàn Thầy Phật thở nghĩ hơi hơi thở, thở rằng cũng ngắn. ra, Đức dạy dài, vì vào, bởi vì họ tôn trọng vì thầy cho nên họ không có, có, có thang phìm nhưng mà họ không có theo cái lời hướng dẫn đó nên thầy phải giải thích lập đi lập lại như vậy bởi vì cái điểm yếu thì nó không giống nhau giữa mọi người Ba người có thể nửa tiếng hoặc là một tiếng. And t h i n kể cả, yêu c ầ i k h i n ó c ứ phải l ặ p đ i l ặ p l ạ i b ằ n g o u a p ự l this k n h của c o n c o n có t h ể biết apply k n thức t r ự c tiếp dạy Mỗi người thì đều là dạy về c á i c ộ t hay thở.、Uh -huh. What is the difference? Because I'm bigger in the skin. I'm not hat n chow, I'm not h a u về c á i k ỹ năng của mỗi người. You, you, should, you think you m a not eat, y n o w h i n k not a t you n o n o w y o n o w y n o w y o n o w you n ó know, y o n o w y o n o w n o w y o n o y k n o n o w y o n o n o w y o you know, y y you know, you know, you k o w you k you k n o n con phải nghĩ về cái cột h ơ i thở trong mọi after, after trong cái mọi tư thế. After some time, when you become c o n ự i d e n t you cut your bed for longer. Con cắt cái cột h ơ i thở nó nằm phần ở cái khu vực giữa mũi và trên môi. Và con tập trung trên tập đó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 n ó i dạng s ử This is not bled. You w a n ă n g của c o e night on this k i t c n ă n g c to your h e a k n e s s in k h e skin. We kích kích để m You don't n o w h ế n à o c o n t h ư ờ n g n ó i r ằ n g o m e to the i ế n mất 私たちはこの辺りに行くことがとでき ま, ます。 thì ở cái mức độ cao họ không biết cách h ầ m như thế nào In the mathematics we learn plus After that we learn minus After that we learn into じゃあ、チェア。じゃあ、チェア。t ゃあ、チェア。じゃあ、チェア。じゃあ、h ェア。じゃあ、チェア。じゃあ、チェア。じゃあ、h ェア。じゃあ、チェア。じゃあ、チェ o じゃ o チ n ア。じゃあ、チェア。じ Again, plus, họ phải học lại c á i toán c ộ n g t o á n t r ừ Nếu k h ô n g họ sẽ k h ô n g lên được n h ữ n g Meditation also says, h o h zoom in, h ư vậy. Và cái cách à, phóng to, p h ó nhỏ.、Đó. Oh, Và c á i c á c h mà có mắt t â m có m ắ t trí t u ệ n ó n h ì n w h t h ì như vậy là c á i l ờ i h ư ớ n g d ẫ n của t h ầ y l à gì? c Do you r e m k h ô n g ạ? Yes, indeed. We run the corner, cut one part, and then those are up and down. And that you must know how the wisdom I look at zoom, zoom in. You、and、must move. And then focus again、okay, in one area within the red a t disk. Part of the red color. In the night, this m u t will be bright and clear. And they know this is a red mud. This t is the expression you must remember. t h ì c á i v i ệ c t h ự c hành n à y c o n p h ả i n h ớ t h ì c o n hành con thầy, thì nó đ i l ặ p l ạ i n h ư v ậ y o o n t k n o s o o n e s o o n e t t r i ể n được n ế u mà c o n k h ô n g t h e o lời d ạ y của t h ầ y t h ì s a u n à y n ó sẽ c ũ n g có n h i ề u v ấ n đề c o n k h ô n g b i ế t cách n h ì n g ầ n n h ì n xa đó t h ì k h i mà n i k n t k n o t k n o xuất hiện như thế nào thì con không có biết rõ ràng cái ơn c bàn tay nó không có quá to nó không có quá nhỏ nhưng mà con để quá gần mắt với con mắt của mình、đó. 私たちはこの子はとても大きいです。この子はとても大きいです。この子はとても大きいです。 よく知らないです。 khi đối tượng nó trở nên trong suốt t họ có thể nhìn một cách ổn định trên đối tượng bởi vì họ có kỹ năng thực sự cái việc hành thì i nó rất là thâm sâu 何か好意か